Chương 24 Bà sơ họ sái lạnh lùng nhìn hai thanh niên bước đi Rồi bà đóng cửa sắt keng một tiếng và khóa lại Đã sống qua tuổi cổ Lai Hy Đã tiếp xúc với vô số người Bà thừa biết cậu sinh viên quán kiện kia Không hề tin là có ma quỷ Nếu chúng sinh cứ không tin như thế Thì chúa trời cứu vớt họ như thế nào được đây Bà làm dấu thánh giá rồi quay vào Bóng ma bóng loán lên Lần đầu tiên bà đã nhìn thấy ma Cách đây ít ra là 30 năm, bà ngỡ mình đã hoa mắt, nhưng hồi đó bà đâu đã già. Tuy nhiên bà vẫn không tin và cho rằng vì tâm trạng mình rối loạn đó thôi. Cách đây 10 năm, trước khi ông gia Suyaki, người Nhật bị hại, ma hiện lên càng nhiều lần. Sau khi ông ta bị trương siêu, siêu đã bị ma nhập giết chết. Thì hình như ma lại rất ít viếng thăm, rất lâu mới hiện ra một lần. Và thế là bà có thói quen cứ đêm đêm đi tuần một lần, chính bà cũng cảm thấy mình có phần gàn dở, nhưng bà hầu như có thể khẳng định đó là ma, vì con người không thể tan biến nhanh như thế. Bà mang tâm trạng cực mâu thuẫn, muốn đối diện với ma để dùm giáo thánh giá và đọc kinh thánh nguyền rủa chúng xuống địa ngục, lại vừa sợ phải đỏ sức với chúng. Bà sợ sức mạnh của chúng Sẽ ác cả sức mạnh Mà Chúa Trời đã ban cho bà Vậy thì sẽ nguy mất Bà yêu cuộc sống Bà chưa có muốn chết Bà là thành viên mặt trận thành phố Giang Kinh Có chân trong hội đồng Thiên Chúa Giáo yêu nước Ở giáo hội Mà bà chăm chỉ hoạt động Hay ở nơi khác Bà đều rất được tôn trọng Nếu không vì các chuyện liên quan này Thì năm xưa bà ta sông ra Càng trương siêu Và có lẽ ông Yasuzaki đã khóc bị bỏ mạng Tất nhiên cũng có thể chính bà bị mất mạng Bóng mà lại tan biến Nó đến hoặc đi một cách thoải mái Như là vào chỗ không người Nó đã chẳng coi chốn thiêng liêng này là gì Đâu có thể để mặt nó mà làm can Bà bỗng cảm thấy phẫn nộ và rất nhục nhã Mình là người phụng sự chúa trời Mà lại để cho ma quỷ Hoành hành ngay ở cái chốn điện thờ Bà bước nhanh về phía mà bóng đen đã biến vào Dù là ma quỷ tàn độc đến đâu Cũng chỉ là kẻ đứng dưới gót chân của Chúa Trời Mình không sợ Bà lần từng bước đi vào sân sau miệng cứ lẩm nhẩm bằng tiếng Latin Các người dân mình làm nô lệ cho ai Phụ tùng ai thì là nô lệ cho người ấy Hoặc làm nô lệ cho tội ác Để rồi phải chết Hoặc làm nô lệ cho Chúa Thì sẽ có được chính nghĩa Sân rộng và sâu, màn đêm đen kịch, chỉ có bà sơ họ sái đang lẩm nhẩm. Tay bà rung bằng bật, bỗng có một cánh tay trắng hiếu như sư người, không rõ từ đâu thò ra, bóp chặt cái cổ gầy nhẵn của bà. Bà dần dần há to miệng, đôi mắt trợn trừng, bà nhìn rõ hai cái sừng, đôi mắt đỏ sòng sọc của một con quỷ. Nhưng tấm áo choàng đen và mũ đen đã nhòa lẫn khiến bà không thể nhìn rõ khuôn mặt của nó. Mồm nó phát ra một tiếng rin rít, một bàn tay trắng hiếu hờ hơ trước mặt bà mấy cái, rồi giận ngón tay áp lên môi của bà, có ý ra hiệu là hãy im mồm. Bàn tay ma quỷ bỗng buông ra, bà sái đổ vật xuống đất.